Trước mắt, tôi thấy một khung cảnh đầy những quan tài, chèn trúc dày đặc. Có cái cũ, cũng có cái hoàn toàn mới. Tất cả đều được dựng lên bằng bốn thanh gỗ. Những thanh gỗ này không phải là gỗ thường. Dựa vào màu sắc, chúng có vẻ đã hơn 10 năm tuổi và làm từ gỗ đào. Để tránh quan tài chạm đất, ở giữa có khung sắt đỡ. Để chắc chắn hơn, phần dưới của khung sắt và khung gỗ tiếp xúc với đất đều được đỡ bằng một chậu đồng chứa nước, có lẽ là nước xương Việc này giúp ngăn chặn thi khí Và những điều bất thường sinh ra từ đó Cũng sẽ bị hóa giải Quan tài treo lơ lửng trước mặt Làm cho tôi nhớ đến quan tài treo Trên Long hồ sơn ở Giang Tây Giải thích một chút về quan tài treo nhé Quan tài treo còn gọi là phong tán Hay nhai tán Là cách sử dụng sức người và tài nguyên Để treo quan tài trên vách đá cao chót vót Thường thì người được an táng Theo cách này là những người có địa vị Danh vọng nhằm thể hiện ý nghĩa Chết không rơi xuống đất. Nghĩa là khi sống đã lừng lẫy. Khi chết vẫn cao quý như chạm đến trời. Tuy nhiên. Khi thực hiện phong táng Xác chết phải được làm khô trong vòng 7 ngày. Đáy quan tài được làm từ gỗ âm trầm. Bên trong quan tài phải có một trần pháp nhỏ. Để tụ âm khí. Giúp xác không bị phân hủy. Tuy nhiên. Cách này có một số nhược điểm. Nếu quan tài để quá lâu. Nó sẽ dễ bị mục nát. Khi đó. Khi thể bên trong hấp thụ được âm khí của mặt trăng sẽ trở thành hành thi. Và đó là loại hành thi rất mạnh. Đây là lý do tại sao Long Hộ Sơn lại treo nhiều quan tài đến vậy. Vì lo ngại quan tài mục nát sẽ gây ra đại họa hành thi. Nên cần phải canh giữ chặt chẽ. Tình hình hiện tại không khác nhiều so với quan tài treo. Tôi nhìn sang Dương Thần Đông bên cạnh và nói. Chú Dương, cái sắp đặt này có vẻ do một phong thủy sư rất cao tay thực hiện. Phải không? Dương Thần Đông gật đầu tán thưởng. Hiểu phi, cầu tình mắt thật. Đây là do chúng ta mời một phong thủy sư rất nổi tiếng đến thiết kế với giá rất cao. Nhờ của ông ta mà chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Tôi cười nói. Chú Dương, chú đừng khiêm tốn quá. Phong thủy chỉ là có tác dụng hỗ trợ. Không thể bảo đảm thành công. Quan trọng là công sức và nỗ lực của con người. Tôi tiếp tục nói. Giống như việc bạn có một ông bố giàu có Bạn có lợi thế từ đầu Nhưng nếu không nỗ lực thì cũng chẳng thể thành công Đó là lý do người ta nói Giàu không quá ba đời Phong thủy và việc có một gia đình giàu có Cũng giống nhau Nỗ lực của con người mới là yếu tố quyết định Dương Thần Đông cười tự hào Lông mày đầy vẻ kiêu hãnh Dù rằng mọi người đều dựa vào Phong thủy để phát đạt Nhưng nếu so với những người khác ở địa câu trấn Ít ai có thể so sánh được với ông ta Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Những quan tài mới thường không có thi thể bên trong. Đây là những quan tài được chuẩn bị sẵn cho các bậc trưởng lão trong tương lai. Những quan tài này đều được đặt ở phía trước. Và khi chúng tôi tiến sâu hơn, tôi cảm nhận được một luồng thi khí đậm đặc. Thực ra, ngay khi bước vào Nghĩa Trang, tôi đã cảm thấy thi khí. Nhưng nó không quá mạnh, chỉ là do sự xuất hiện của những xác chết cấp thấp. Đi sâu vào thêm vài chục mét, Tôi phát hiện ra điều gì đó Ở phía bên trái Một chiếc giá đỡ quan tài đang nghiêng Một đầu quan tài chạm đất Thậm chí vài thành gỗ đào đã bị gãy Và mặt đất xung quanh ướt sũng Chuyện này Có phải là sáng chết vùng dậy hay không? Dương Thần Đông hoảng sợ hỏi tôi Tôi gật đầu và khẽ nói Đúng là sáng biến đổi Nhưng chỉ là dạng biến đổi sơ cấp Rất dễ xử lý Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Dù có quyền lực, nhưng khi gặp tình huống này, Dương Thần Đông vẫn bối rối và nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi cười nói, Cách giải quyết rất đơn giản, chỉ cần thiếu thi thể là xong. Nghe vậy, Dương Thần Đông lúng túng nói, Trước đây phong thủy sư có nói rằng thi thể phải được treo ít nhất 20 năm trước khi hỏa táng, nếu không sẽ làm hỏng thế cục phong thủy. Câu trả lời của Dương Thần Đông không khiến tôi ngạc nhiên chút nào, Tôi đã dự đoán trước rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy tiếc nuối. Giờ đây người ta vì tiền và quyền lực mà thậm chí không còn quan tâm đến tính mạng của mình. Thực ra tôi nghĩ rằng thiếu thi thể sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến thế cục phong thủy. Nhưng nếu nói ra, chẳng họ sẽ không tin tôi. Nên tôi bỏ qua cách này. dán phù chấn thi chỉ là biện pháp tạm thời. Không giải quyết được vấn đề tận gốc. Nên tôi cũng loại bỏ luôn phương án này. Lúc này, Vương mánh nhảy đến bên quan tài Và cố gắng di chuyển nó Nhưng không nhúc nhích chút nào Tôi cười nói Đừng phí sức Quan tài đã bị thi khí hút vào Dù chỉ là xác chết cấp thấp Nhưng người thường không thể di chuyển được Nói xong Tôi tiếp tục tiến lên phía trước Càng vào sâu Mùi hôi thối càng nồng nặng Những quan tài càng cũ kĩ và mục nát hơn Nhiều thi thể đã bị lộ ra ngoài Cùng với các mảnh gỗ Mọi người che mũi lại và đi tiếp Phía trong tình trạng còn tồi tệ hơn Nhiều quan tài đã đổ xuống đất Sáng chết và mảnh vỡ quan tài vương vãi khắp nơi Tôi nhìn Dương Thần Đông và nói Nếu ở đây mà không xảy ra chuyện thì mới là lạ Mặc dù đã có người được cử ra trông non Nhưng nơi này đã mục nát đến mức không ai quan tâm Những người này quả thật là nhận tiền mà không làm việc Mặt Dương Thần Đông tối giầm lại Thức giận ngút trời Tôi có thể đoán được trước kết cục Của những kẻ canh giữ này Tôi ước tính sơm bộ Ít nhất 30 chiếc quan tài đã chạm đất Nghĩa là có ít nhất 30 cường thi Tôi cười và nhìn Trần Chỉ Tinh 30 mấy xác chết này giao cho cô Không thành vấn đề chứ Trần Chỉ Tinh không chút do dự trả lời Sư phụ cứ yên tâm Tôi gật đầu Với những xác chết cấp thấp này Trần Chỉ Tinh không gặp vấn đề gì Sau đó tôi tiếp tục nói Và cả việc giải độc cho ông Vương nữa Nếu hai việc này không làm xong Cô coi chừng tôi sẽ trừng phạt cô đấy Cẩn thận tôi đuổi cô ra khỏi sư môn Xì hù dọa ai vậy Bị đuổi ra khỏi sư môn càng tốt Tôi còn không muốn làm đồ đệ của anh Tôi muốn làm phu nhân của anh cơ Chân chỉ tinh lầm bẩm Môi nhách lên Rõ ràng không có trong lời đe dọa của tôi Trong lòng cô ấy đang tính toán điều gì đó Không còn mối quan hệ thầy trò Thì cô ấy càng thoải mái hơn Tôi không khỏi nhìn cô ấy với vẻ mặt kỳ lạ Rõ ràng tôi nghe rất rõ những gì cô ấy nói Cô ấy dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi Khuôn mặt đỏ bừng Lúng túng lẻ lưỡi Trông rất đáng yêu Yên tâm đi Trần đại mỹ nữ tôi sẽ giúp cô Vương mạnh võ ngực Nói đầy hào hùng Tôi chỉ biết lắng đầu Tò mò không biết hai tên ngốc này sẽ giải quyết đám sáng chết kia như thế nào Ờ cô ấy có được không vậy Dương Thần Đông không kìm được mà kéo tôi sang một bên hỏi nhỏ Sẽ không có vấn đề gì đâu chắc chắn có thể giải quyết được Dù có vấn đề thì chẳng phải vẫn còn tôi đây sao Tôi cười đáp Dương Thần Đông định nói gì đó Nhưng bị Dương Đình ngăn lại Sau đó chúng tôi cùng bước ra ngoài Trần chỉ Tinh vừa đi vừa lầm bẩm nghĩ cách Khi ra ngoài Dương Thần Đông kể lại mọi chuyện với những người khác Nói rằng ông đã tìm được một cao nhân Sự việc này có thể được giải quyết một cách hoàn hảo. Nghe vậy tôi có chút ngạc nhiên. Ngay lập tức đoán ra ý đồ của Dương Thần Đông. Ông ta muốn bán ân tình cho mọi người. Ý là nhờ tôi giúp đỡ mới giải quyết được chuyện này. Mọi người nợ ông ta một món nợ ân tình. Sau này không nghe lời ông ta sao? Phải biết rằng đây đều là những người sầu có. Kết hợp lại tuyệt đối là một sức mạnh không nhỏ. Tôi không khỏi sờ sờ cầm. Thầm nghĩ Dương Thần Đông có vẻ tin tưởng tôi quá mức. Ông ta không rả tôi làm hỏng việc sao? Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ, kính sợ và đủ loại cảm xúc phức tạp khác của mọi người, tôi chỉ có thể giả vào cao thâm khó lường, làm ra vẻ mặt không đỏ thở không gấp. Bên cạnh, Tống Gia che miệng cười duyên nói: "Sư phụ, em thích nhất cái dáng vẻ ngầu ngầu của anh, thật là đáng yêu." Tôi không nhịn được mà bật cười, xoa đầu của Tống Giai, khiến cô ấy la ó phản đối. Sau đó Dương Thần Đông chuẩn bị một bữa tối Thình soạn cho chúng tôi tại nhà Tất cả đều do Dương Mẫu tự tay nấu Hương vị thực sự rất tuyệt Đầy đủ màu sắc hương vị Còn về rượu không cần phải nói Đó là loại mau đài 30 năm tuổi mà ngoài chợ không mua được Uống một ngụm thật là thơm phức Sau khi ăn no uống đủ Tôi ngồi trên ghế sofa Ăn bánh ngọt gác chân lên Rồi nói với Trần Chỉ Tinh Nhân lúc thi khí chưa tụ đến đỉnh Màu đi tiêu diệt đám thi thể kia đi Nếu không sẽ có chút phiền phức Ngoài ra Tối nay ta sẽ kiên quyết không ra tay Đây coi như là bài kiểm tra dành cho cô Sì Ai cần anh giúp chứ Tôi có khách của mình Trần chỉ tinh trường mắt nhìn tôi Không vui nói Sau đó quay sang vương mãnh Đi thôi vương mãnh Không phải cậu luôn muốn học âm dương thuật sao Hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy cho cậu vài chiêu Được Tối nay tôi sẽ nghe theo chỉ đạo của đại mỹ nữ. Vương Mãnh hào hứng theo cùng. Nói xong, hai người họ khoáng một chiếc bàn lộ rồi rời đi. Tôi hào hứng nhìn theo bóng lưng của họ rời đi. Trong lòng tò mò không biết Trần Chỉ Tinh sẽ dùng cách gì. Sư phụ, nếu anh lo cho chị Chỉ Tinh, thì đi giúp chị ấy đi. Nhìn ánh mắt lo lắng của anh, xăm lồi ra cả trong mắt rồi. Tống dài có chút ghen tị, vẫy vẫy bàn tay nhỏ trắng ngần trước mặt tôi. Nói với giọng bực bội Tôi không nhìn được mà liếc cô ấy một cái Sau đó chờ thêm một lúc nữa Khi cảm thấy hai người họ đã đi xa Tôi mới đứng dậy theo sau Dương Đình và Tống Giai nhìn nhau Như thể đã đoán trước được hành động của tôi Không biết là do tôi đi nhanh Hay do Trần Chỉ Tinh và Vương Mãnh đi chậm Chỉ chưa đến 5 phút Tôi đã đuổi kịp họ Hai người đi sát nhau Có vẻ như đang bàn bạc điều gì đó Tôi nín thở lặng lẽ lại gần, nghe lén cuộc trò chuyện. Vương Mãnh rôn rẩy hỏi Trần Chỉ Tình. "Trần đại mỹ nữ, cô chắc là cô có thể xử lý được chứ? Tôi không nghi ngờ khả năng ca hát của cô, nhưng giết cương thi thì cô có làm được không? Nếu không thì chúng ta gọi hiệu phi tới đi. Tôi đến đây để học âm dương thuật chứ không phải là đi nộp mạng đâu." "Ai, cậu là đàn ông, còn tôi là phụ nữ mà tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì?" Dù sao tôi cũng tạm thời có thể vẽ được phù chú màu vàng rồi Đối phó với mấy con cương thi cấp thấp thì không vấn đề gì đâu Trần chỉ tinh khinh thường liếng nhìn vương mánh, chế diễu Vương mánh trởn mắt, không tin tưởng hỏi ai cô có thể vẽ được phù chú màu vàng Cô đùa ai vậy? Lấy ra cho tôi xem đi Nếu không thì tôi không đi với cô đâu Mặc dù vương mánh không hiểu âm dương thuật Nhưng thường xuyên ở bên cạnh tôi Nên cũng biết rằng phù chú màu vàng rất lợi hại Đại diện cho một đạo hành khá cao Vì vậy cậu ta không tin Tôi lựa cậu làm gì Tôi thực sự có thể vé được phù chú màu vàng Nhưng vì mỹ phẩm và quần áo của tôi nhiều quá Nên tôi không mang theo phù chú Trần chỉ tinh nói một cách đầy tự tin Nhưng đến cuối thì lại xuống giọng Nghe vậy vương mánh xứng sở Sau đó nói Trần đại mỹ nữ Cô đừng nói với tôi là cô không mang theo phù chú nào nhé Trần Chỉ Tinh mở to đôi mắt vô tội Gật đầu nói Đúng thế Trời ơi chúng đã về thôi Vương Mãnh thực sự muốn tự than mình một cái Ban đầu cậu chỉ muốn đi theo học vài chiều Giờ thì có vẻ như là đi nộp mạng Tôi không về Tôi muốn đi giết Cương Thi Trần Chỉ Tinh khẳng định chắc chắn Tôi không đi cùng cô đâu Tôi về gọi Hiểu Phi đây Nói xong Vương Mãnh định quay người về Hừm <cười> Nếu cậu đi với tôi, khi về trường tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cô gái đẹp, loại chân nở sau cong ấy. Trần chỉ tinh thấy vương mánh định bỏ về, bèn dụ dỗ Nghe vậy, vương mánh lập tức dừng bước, quay lại với nụ cười. ai tôi không phải là vì mỹ nữ mà đồng ý đâu, mà vì hiểu phi, tôi không muốn người phụ nữ của cậu ấy gặp chuyện, rồi sau này đổ lỗi cho tôi. Được rồi, cậu đừng nói lung tung, chúng ta chỉ là quan hệ sư đồ mà thôi. Mặt của Trần Chỉ Tinh đỏ bừng, dậm chân nói Vương Mãnh biếu môi Đúng là quan hệ sư đồ, nhưng là lão công sư phụ đúng không? Trần Chỉ Tinh không nói gì, mặc dù rất ngại ngùng Nhưng có thể thấy rằng cô cũng khá thích thú với cách gọi này Cô thu lại tâm trạng, nói với Vương Mãnh Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian Nếu không đến nửa đêm thì khí sẽ càng nặng, khó đối phó hơn đấy Ê cô không mang theo phụ chú Làm sao giết cương thi Làm sao giải được thi độc Vương Mãnh vừa tăng tốc vừa hỏi Nghe vậy Trần chỉ tinh cười cợt Ném cho Vương Mãnh một chiếc hộp nhỏ Vương Mãnh đón lấy Mở ra ngửi ngửi Xuyết chút nữa thì nôn ra Cậu ta nhăn mặt nói Đây là cái gì vậy Là thi dầu Trần chỉ tinh cười đáp Trời ơi cô mang cái này làm gì Ghê quá Vương Mãnh suýt ném luôn thi dầu trong tay Tôi không mang phù chú Cũng không có kiếm gỗ đào Nên không thể giết cương thi được Vì thế tôi định bôi đầy thi dầu lên người Để lũ cương thi không ngửi thấy dương khí của chúng ta Sau đó tôi sẽ dùng ngư trường kiếm của sư phụ Đâm một phát chúng đích Giết từng con cương thi Sau khi giết hết Chúng ta sẽ lấy một cái răng cương thi Nghiền thành bột cho ông Vương uống Thế là giải được thi độc Cách của tôi thế nào tuyệt chứ Chân chỉ tinh cười đáng ý. Đúng, đúng là phương pháp hay, tôi phục rồi. Mặt của vương mánh tái xanh, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết vậy thì cậu ta đã không đồng ý chỉ vì một cô gái. Quả nhiên phụ nữ còn không đáng tin hơn đàn ông. Hắn không nhìn được mà hỏi. Ấy, cô không mang theo phụ chú, thế sao lại mang ngưu trường kiếm? À, để cắt móng chân ấy mà. Chân chỉ tinh cười tít mắt. Việc này mà cũng được à Vương mánh với vẻ mặt như bị đánh bại Cực kỳ ngao ngán Phụ nữ đúng là loài động vật kỳ lạ Tuyệt đối không thể dùng tư duy thông thường để đối xử Ở đằng xa Tôi cũng có vẻ mặt kỳ lạ Trần chỉ tinh đúng là một kẻ ngốc ngách Vậy mà cũng nghĩ ra được cách này Tuy nhiên Bồi thi dầu của sát chết lên người Thực sự có thể che giấu Nhưng chiêu trò này chỉ lừa được mấy con cương thi cấp thấp mà thôi Loại cường thi này chỉ dựa vào khiếu giác để phân biệt đồng loại và con mồi, cũng như định hướng. Chúng có thị lực rất kém, giống như đeo kính lão vậy. Đó là lý do trong phim thường nói, chỉ cần bịt mũi là cương thi sẽ không nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu gặp phải cương thi cấp cao hơn một chút, chẳng hạn như lục nhãn cường thi, thì chiêu này vô dụng. Loại cương thi này đã có thể nhìn thấy vật thể rồi, nên cho dù có bồi thi dầu thì cũng chẳng có tác dụng. Nhưng cương thi trong ngôi mộ này chỉ là loại cấp thấp nên có thể chiêu này sẽ có hiệu quả. Nhưng có câu kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Đến khi vào trong ngôi mộ rồi thì không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi nhìn cười, tự ra quan sát Trần chỉ Tinh và Vương Mãnh. Hai tên ngốc này đang bồi thi dầu lên người trông vô cùng ghê tầm. Chưa hết, để thêm phần thuyết phục họ còn lấy vài bộ quần áo liệm mặc vào người. Sau khi nhìn nhau đánh giá một chút Hắn bắt đầu tiến về phía ngôi mộ. Tôi tiếp tục thu lại khí tức và đi theo phía sau. Lúc này, thời gian đã gần đến nửa đêm, âm khí trong thiên địa dần đạt đến đỉnh điểm. Ánh trăng bạc chiếu xuống những tia sáng u ám, tăng thêm vài phần lạnh lẽo rùng rợn. Chỉ Tinh và Vương Mãnh đi đến cửa ngôi mộ, nhìn xung quanh nhưng không thấy người canh gác. Chỉ Tinh không nhịn được mà nói: "Mấy người bảo vệ này đúng là chỉ lấy tiền mà không làm việc, đến tối chẳng thấy ai." Bảo sao lại xảy ra chuyện. Vương Mạnh ngạc nhiên một chút rồi khẽ nói: ờ, có vẻ không đúng lắm. Chiều nay Dương Thần Đông đã cảnh cáo và dạy dỗ đám bảo vệ rồi, không đến mức bây giờ lại dám tái phạm, hay là họ bị dọa chạy rối. Mặc kệ đi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch, nhất định sẽ thành công. Nhanh lên, gần đến 12 giờ đêm rồi." Nói xong, Chỉ Tình bước nhanh vào trong, Vương Mạnh đầu. Lúc này đã không còn đường lui, nên cũng đi theo. Bên trong ngôi mộ có ánh sáng yếu ớt, đèn cũng không có thể nhìn thấy mọi thứ. Những cổ quan tài nằm san sát và mùi xác chết nồng nặc khiến cho nơi này vào ban đêm thật sự không ai dám đến. Hai người thần kinh căng thẳng đi về phía trước, Trần Chỉ Tinh khẽ nói: "Cẩn thận, khí khí càng ngày càng nặng, chắc chắn đã có cương thi bẩn nắp quan tài rồi." Chẳng là vậy, Mùi thi thể nồng nạc đến mức suýt nữa Làm tôi buồn nôn Vương Mãnh vừa bịt mũi vừa nói nhỏ Hai người vừa đi vừa thì thầm Tiến dần về phía trước Lúc này tôi cũng bước vào ngôi mộ Ngay khi vừa vào Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn Thí khí trong ngôi mộ rất nồng nặc Chẳng chắn cương thì đã bẩn ngắp quan tài Ngoài mùi thi thể Tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh Ngay lập tức Tôi chắc chắn đã có người gặp chuyện không hay ở đây Liền nhanh chóng bước nhanh hơn Lúc này Trần chỉ Tinh và Vương Mánh đến khu vực sâu nhất của ngôi mộ Họ dừng lại vì con đường phía trước Bị chặn bởi một nhóm cường thi Trước mặt họ có khoảng 20 con cương thi Tất cả đều mặc áo liệm rách nát Lông mọc tua tủa như kim chĩa lên Da thịt trần trụi lộ ra đầy vết thi đốm Cờ mặt con lại Lóm sâu vào bên trong Trên da thịt còn có vài con giòi bọ lồm ngộm Rất kinh tẩm Những chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra bên ngoài miệng, trông cực kỳ đáng sợ. Chân chỉ Tinh và Vương Mạnh liếc nhìn nhau, có chút sợ hãi. Những con cương thi này dường như không phát hiện ra hai người, mà chỉ tụ lại thành vòng tròn, nhảy loan sa như đang tranh giành thứ gì đó. "Chúng đang làm gì vậy?" Vương Mạnh không nhìn được mà hỏi nhỏ. "Đừng nói gì, nếu bị phát hiện thì tiêu đời." Tràn Chỉ Tinh không nhìn được mà đạp Vương Mạnh một cái, khẽ nói: nhưng cô hoàn toàn quên mất rằng cô đang đi giày cao gót và cú đạp đó khiến Vương Mãnh hét lên, á một tiếng rồi nhảy dựng lên. Dù chưa kịp hét xong, hắn đã bịt miệng lại. Những con cương thi lập tức quay người lại, nhìn chầm chầm vào Trần Chỉ Tinh và Vương Mãnh, người người trong không khí. Sau đó dường nhiều phát hiện ra mùi con người, tất cả cùng gào lên và nhảy vọt về phía hai người. Khi những con cương thi nhảy ra, tình cảnh bên trong cũng hiện rõ. Hai người bảo vệ mất tích đang nằm trên mặt đất Trên người đầy vết cắn Và cơ thể dường như đã teo lại Có lẽ máu của họ đã bị hút cạn Xong rồi loài cương thi cấp thấp này đã hút máu Có khả năng chúng xét tiến hóa Nếu tiến hóa thì màn nguy trang của chúng ta Có thể sẽ không còn tác dụng Chúng ta phải hành động nhanh thôi Mặt của Trần chỉ tinh tái nhợt Nói nhỏ Nghe vậy vương mánh cũng gật đầu Trong lúc hai người nói chuyện Những con cường thi đã vây quanh họ Hai người vội vàng bắt chước hành động của đám cương thi Giờ cánh tay lên Những con cương thi ngửi người quanh họ May mà có thi dầu che giấu Nếu không chắc chắn đã bị lộ Dường như nghĩ rằng vừa rồi chỉ là ảo giác Những con cương thi lại nhảy nhót Chuẩn bị quay lại tiếp tục hút máu Nhưng không biết vì căng thẳng hay gì Mặt của vương mánh đầy mồ hôi Rồi bất ngờ đánh giấm Và đó là một cái giấm rất to và hôi thối Khiến những con cương thi vừa quay lưng Lại phải quay đầu nhìn về phía họ Ngửi người trong không khí Thú vị hơn là có hai con cương thi ngửi vài lần Rồi hát hơi một cách nhân tính hóa Tôi đứng từ xa Nhìn mặt choáng váng tự nhủ Cái quái gì đang xảy ra vậy Vương Bánh cũng ngẳng nhiên một chút Rồi cười thầm trong lòng Ây ăn cụ cải nhiều lại có tác dụng này Còn Trần Chỉ Tinh thì mặt đỏ bừng Trông như sắp ngất Xuyên nữa là lăn da bất tỉnh Nhìn cảnh đó mà tôi cười đau cả bụng Nhưng tình huống còn kịch tính hơn Đột nhiên Một con cường thi nhảy lên trước mặt họ Và gào to Nhìn vào trang phục của nó Có lẽ nó đã sống hơn trăm năm rồi chắc là thủ lĩnh của đám cường thi Chắc có lẽ vì tâm trạng không vui Nó ngào thét vào mặt Trần Chỉ Tinh Thấy tình huống không ổn Tôi chuẩn bị xuất hiện Dương Chân Chí Tinh không hề hoảng sợ, cố chậm rãi quay đầu lại và nhẫn một chiếc răng nanh vào miệng, điều khiến tôi kinh ngạc là chiếc răng nanh đó lại có màu vàng kim. Thấy vậy, thủ lĩnh cương thi giật mình nhảy lùi lại một bước, nhưng dường như không cam lòng, nó lại lao về phía của vương mãnh thét. Còn vương mãnh thậm chí còn tuyền hơn, hắn quay đầu lại và đeo một chiếc răng nanh. Chiếc răng này không phải màu vàng kim, cũng không phải là đỏ hồng. Mà là một chiếc răng voi dài ngoằng Điều này làm thủ lĩnh Cường Thi Sợ đến mức quay đầu bỏ chạy Nhảy nhót biến mất rất nhanh Mẹ ơi Tôi thật sự kinh ngạc đến không thốt nên lời Không biết là do diễn xuất của Trần Chỉ Tinh Và Vương Mánh quá xuất sắc Hay do bọn Cường Thi này dễ bị lừa quá Mà hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện lạ lùng Có lẽ bọn Cường Thi này đã nghĩ rằng Vương Mánh và Trần Chỉ Tinh có cấp bậc cao hơn Nên tất cả đều nhảy nhót xung quanh hai người họ Hai người họ cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nhè nhót theo từ từ tiến lên phía trước. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ như bọn cương thi vốn mời họ thưởng thức món ăn, cụ thể là hút máu của những cái xác nằm dưới đất. Chân chỉ Tinh và Vương Mạnh nhìn nhìn nhau, lòng đầy bối rối, bảo hai người họ nằm xuống cảnh chết thì rốt khoát không thể nào làm được, nhưng nếu không hút máu, e rằng họ sẽ bị lộ. Vì vậy, cả hai đều không biết phải làm gì và rơi vào trạng thái hoang mang. Số lượng cường thị vây quanh càng lúc càng nhiều, đến mức đã hơn 50 con. Đúng lúc này, vương mãnh ngờ nảy ra một ý tưởng. Hắn liền lao ra giữa đám cường thị và gầm lên một tiếng dữ, giọng trầm hùng, mắt trợn to hết cỡ, phối hợp với đôi nanh dài như ngà voi trông thật uy nghi và hùng dũng, khiến đám cường thị xung quanh sợ hãi mà lùi lại. Vương Mánh quay sang nhìn Trần Chỉ Tinh với vẻ mặt đắc ý. Như muốn nói thấy chưa tôi vẫn giỏi hơn chứ cho chỉ tinh chỉ biết đảo mắt lăng đầu ngao ngán nhưng khi cả hai còn đang đáng trí thì một tình huống bất ngờ lại xảy ra một con cương thi mặc chiếc sườn xám kiểu cổ bất ngờ nhảy ra vừa nhảy quanh vương mánnh vớiên hà người người cuối cùng còn huyết mông và vương mãnh một cái hà nông đó thật dễ hiểu rõ ràng con cương thi này đã bị vẻ uy dũng của Vươngánh hấp dẫn trước khi chết, Nữ cường thi này có lẽ còn trẻ trùng xinh đẹp Nhưng bây giờ thì khác Gương mặt cô ta đầy những thi đốm Trên da có vô số con trùng nhỏ bò lúc nhúc Và làn da xám xịt trông thật kinh tẩm Phần đùi lộ ra từ tà áo xẻ của chiếc sườn xám Cũng gớm ghép không kém nén mặt của Trần chỉ Tinh trở nên vô cùng kỳ lạ Nếu tình huống không nguy hiểm như hiện tại Có lẽ cô ấy đã cười phá lên rồi Còn vương mánh thì xứng sở Mặt đỏ bừng như gan heo Mẹ ơi! Khi còn ở trường, chưa từng có cô gái nào để ý đến hắn. Vậy mà bây giờ lại bị một nữ cường thi để mắt đến. Cuộc đời của hắn thật là bi thảm. Từ xa tôi cũng nhìn mà không biết nói gì. Hành động của Vương Mãnh đúng là một kiểu tràng bức khác biệt. Và quả thật hắn đã thành công. Tôi thì chẳng bao giờ dám làm như vậy. Hắn đúng là một cao thủ trong giới tràng bức. Trần chỉ tinh nháy mắt với Vương Mãnh. Và hắn cũng hiểu ý, gật đầu. Sau đó hắn nhảy lên và nhanh chóng nhảy tới chỗ nữ cương thi, tiếp tục nhảy nhót xung quanh cô ta và húc mông một cái rồi nhảy ra xa. Nữ cương thi cũng nhướng mày một cách nhân tính hóa và đuổi theo hắn. Còn chân chỉ tinh thì tiếp tục gầm lên với những con cương thi xung quanh. Nhưng vì cô là ca sĩ nên giọng của cô ấy khá trong trẻo và có một nét quyến rũ khó tả. Những nam cương thi còn lại bắt đầu vây chặt lấy cô ấy. Nếu không phải vì những tiếng gầm đe dọa Có lẽ đám cường thi đã nhào tới quấy rối cô ấy rồi Thật sự tôi không còn lời nào để nói Hai người này đến đây để giết cường thi cứu người Hay là để hẹn hò với cường thi vậy Nhìn mà tôi thấy hỗn loạn cả lên Lúc này tôi liếc mắt sang một bên Và thấy vương mánh đang dẫn nữ cường thi nhảy tới một góc hẻo lánh Ở đây không có quan tài mà chỉ có vài món đồ lặt mặt Có lẽ là dụng cụ để dọn dẹp khung nghĩa địa này Vương Mạnh và nữ Cường Thi tiếp tục húc mông nhau. Sau đó hắn giở vào cán bảo cổ cô ta. Nữ Cường Thi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt đầy thị đố dường như còn hiện lên một chút đỏ hồng. "Mẹ ơi, hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện kỳ quặc, nhưng tôi cũng chẳng còn thấy lạ nữa rồi." Ngay khi nữ Cường Thi mắt, Vương Mạnh lẳng lặng lẽ rút ra ngươm trường kiếm của tôi và đâm thẳng vào lưng cô ta. Tiếng phập vang lên khi thanh kiếm đâm vào lưng của nữ Cường thi. Khiến cô ta rùn lên Mắt tròn trừng Trông như không thể tin nổi Kẻ vừa muốn thân mật với cô ta Lại chính là kẻ đang rút kiếm giết cô ta Thật là một bi kịch cay đắng Dù nữ cường thì có oán dần thế nào Một khi bị ngư trường kiếm đâm vào Cô ta cũng không thể sống sót Dù tôi không còn dùng thanh kiếm này nữa Nhưng uy lực của nó vẫn rất mạnh Giết một cường thi cấp thấp Chỉ như cắt cỏ Chỉ cần một nhát là đủ Sau khi hạ gục nữ cương thi Vương Mãnh nhanh chóng cúi xuống Và dùng kiếm để cắt lấy chiếc răng nanh của cô ta Rồi hắn nhảy nhót quay trở lại chỗ trần chỉ tinh Lúc này vẫn còn đang gầm lên với đám cương thi xung quanh Tuy nhiên vòng vây cương thi xung quanh cô ấy đang dần thu hẹp lại Và nỗi sợ hãi của chúng đối với cô ấy cũng giảm dần Điều này là bình thường Vì cô chỉ giả vờ mà không có hành động gì Sau một thời gian dài Đám cường thi đương nhiên cũng sẽ không còn sợ nữa Đúng lúc này Vương mãnh nhảy lên với vẻ đăng thắng Nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gan Hắn bỗng trượt chân và ngã lăn ra đất Cũ ngã đau điếng khiến hắn kêu lên thảm thiết Và chiếc răng nành vòi đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất Trần chỉ tinh xứng người quên cả nhảy Vương mãnh cũng xứng sở Và những con cường thi cũng đều xứng sở Khoảnh khắc tiếp theo Vương mánh đột nhiên bật dậy Gào lên với trần chỉ tinh Trải mau, chạy ngay đi. Trần Chỉ Tinh nhanh chóng hiểu ra tình thế, lập tức nhấc chân chạy. Trong lúc chạy, cô còn tháo ra đôi giày cao gót, cầm trong tay rồi chạy nhanh về phía cửa. Đám cương thi cũng phản ứng, gầm rú nhảy nhót đuổi theo. Tôi nhìn mà không biết nên khóc hay cười. Sau đó tôi nhanh chóng lao ra, đứng chắn trước đám cương thi. Không cần phải hành động nhiều, vòng luân hồi sinh tử của tôi ngay lập tức bùng phát, bao trùm lấy hơn chục con cương thi. Dưới ngọn lửa sinh tử luân hồi Bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội chống cử Chỉ trong tích tắc đã bị thiêu dụi Thành cho tàn Tàn biến không dấu vết Sau khi tiêu diệt hết đám cường thi Tôi quay lại thì phát hiện Trần chỉ Tinh và Vương Mánh đã chạy mất tâm Mẹ nó chứ Hai người này đúng là một cặp vai hè Xử lý hết đám cường thi xong Tôi lại đi dạo một vòng Quanh khu mộ giả để đảm bảo Không còn sót con nào Sau khi chắc chắn không còn bất kỳ cường thi nào lọt lưới Tôi mới quay trở về Vừa về đến nơi Tôi thấy Vương Mánh đang cùng với Dương Đình Dương Thần Đông Tống Giai và những người khác khoang lác Kể lệ về việc mình anh dũng ra sao Bọn cương thi yếu đuối như thế nào Nói chung là cứ đang ra sức khoe khoang Khoe đến mức tôi không thể nào chịu nổi Liền không nhìn được mà buột miệng Còn nữ cương thi đó thì sao Thân hình thế nào Vòng một có cỡ 38D không Đuổi có trắng không Nghe vậy, vương mãnh khựng lại trong giây lát, sau đó dần dữ gào lên. "Đồ khốn, có phải cậu đứng nhìn từ bên cạnh đúng không?" Tôi cười đáp, "Chỉ là trùng hợp thôi, vì tôi bị mất tiểu mà gặp phải thôi, đúng là cảnh tượng bạo lực quá mà." "Chuyện gì vậy, sư phụ, sư phụ, kể cho chúng em nghe đi." Tống Gia cười nói, "Hiểu Phi, nếu cậu dám kể ra, tôi sẽ liều mạng với cậu." Vương Mãnh sợ rằng danh tiếng anh dũng của mình sẽ bị phá hủy Liên hoàng hốt kéo tay tôi nói Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và thức giận của Vương Mãnh Tôi không khỏi cười thầm trong lòng Và nói dừng lại một cách khéo léo Được rồi, không nói nữa Chuyện này dừng ở đây thôi Nói xong tôi thân mật xoa đầu của Tống Giai Người đang tỏ vẻ tò mò Lúc này, Trần Trị Tinh bước ra từ phòng trong Mang theo một chén rượu ấm Cùng bột nghiền từ răng cương thi Tôi cười, đón lấy và tiến đến bên giường Vương tử dương vẫn nằm đó Mặt mày xanh sao Trông như đã bị nhiễm độc nặng Tôi giải bột răng của cương thi lên vai Của vương tử dương Phát ra âm thanh xì xì Giống như axit sulfuric đổ lên ra Vương tử dương đau đớn ghen dị Sau đó tôi đổ rượu ấm Lên vết thương và nói với bạch tử yên Không sao đâu cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi d do bị khí dâm nhập dương khí ra yếu trong thời gian tới nên tốt nhất ban đêm đừng đi lung tung nếu không sẽ có thể thấy quỷ đấy nghe vậy bà tử yên nhanh chóng gật đầu bây giờ cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi không còn chút nghi ngờ nào lúc này đã khuya mọi người sau buồn hồi vui đùa cũng đi nghỉ ngơi không thể không nói mẹ của dương đình thật chua đáo Và đã sắp xếp các phòng sạch sẽ thoáng đáng và tràn ngập hương thơm chỉ có điều chân của Vương mãnh quá hôi khi hắn cởi dài ra mùi hôi thối khiến tôi ngất dịu tôi yêu cầu hắn rửa chân nhưng hắn chẳng thèm quan tâm chỉ liêng mắt nhìn tôi với vẻ khinh thường tôi bật cười rõ ràng hắn vẫn giận vì tôi đã vạch trần hắn và giờ muốn dùng mùi hôi chân để trả thù tôi không chịu nổi mùi hôi chân tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí Bầu trời đầy sao lấp lánh Ánh trăng chiếu dọi Xung quanh là núi non xanh biếc Và hồ nước trong vắt Đây đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng Đèn trong phòng của Tống Giai và Trần chỉ Tinh đã tắt Có lẽ hai cô gái đã đi ngủ Tôi lang thang quanh sân nhỏ Không gian tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy có chút bơ vơ Lạc lõng Ngồi xuống chiếc ghế đá Cảm giác cô đơn trống trải Và lạc hướng dâng tràn trong tôi Tôi bất giác ngồi lặng ngắm bầu trời đầy sao Hoàn toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực. Đột nhiên, Dương Đình bước ra từ trong phòng, nhìn thấy tôi ngồi trên ghế đá thì hơi sững lại. Cô cảm nhận được sự cô độc, nhớ nhung, o âu và đấu tranh từ tôi. Người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua những gì? Tại sao lại có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy? Bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng tại sao vẫn cảm thấy cô đơn? Anh ấy đang nhớ ai? Ai mới là người mà ấy không thể quên? ám lực nào khiến anh ấy u sầu và đấu tranh như vậy Dương Đình không khỏi nhìn tôi chăm chú đây là lần đầu tiên cô thấy tôi trong trạng thái này trong lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa muốn ôm tôi vào lòng để an ủi hóa ra người đàn ông bề ngoài điển trai cột nhà và bất cần này lại luôn che giấu những tổn thương bên trong cần phải mạnh mẽ đến nhường nào để giữ được vẻ ngoài bình thản không để ai phát hiện ra điều gì dương đình từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi dịu dàng hỏi Ừ thế này rồi mà sao cậu không ngủ còn cố tỏ ra như mình bị thương cần được an ủi cậu định lừa ngạt cô bé nào nữa à nghe vậy tôi hơi xứng sờ sau đó cười đáp haha <cười> tưởng tôi không muốn ngủ sao chỉ là chân của Vương mãnh quá hôi tôi không thể chịu nổi nói đến đây tôi liêng nhìn dương đình Cửi danh mánh và tiếp tục nói. Còn về việc muốn lừa gạt cô bé nào? chắc chắn là mỹ nữ Dương Đình rồi. Rõ ràng là lời khen của tôi khiến Dương Đình rất hài lòng. Đôi mắt to của cô ấy cong thành hình lưỡi liềm. Còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời. Khiến tôi không khỏi ngây người. Thấy vậy, Dương Đình bật cười. Rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chán tôi, mắng yêu. Cậu nhìn cái gì vậy? Đồ ngốc! Vị chanh máu có phần ngọt ngào này, tôi chỉ cười hi hi. Sau đó, trong tiếng hét kinh ngạc của Dương Đình, tôi bất ngờ ôm lấy eo của cô ấy và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Dương Đình thoáng giững sợ nhưng không chống cự, đôi tay từ từ ôm lấy cổ tôi và bắt đầu đáp lại. Tôi tận hưởng vị ngọt từ đôi môi của cô ấy. Tay tôi cũng không ngừng khám phá, khiến Dương Đình thở dốc, cơ thể mềm nhũn dựa vào người tôi. Ánh trăng chiếu xuống Chúng tôi trông như một đôi tình nhân Ngay cả những ngôi sao trên bầu trời Cũng dường như xấu hổ mà dần dần ẩn mình Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau trong bao lâu Cũng có thể là 10 phút Khi dừng lại Dương Đình đã mềm nhũn tựa vào vai tôi Cả hai chúng tôi đều thở hồn hền Nếu tiếp tục Chắc sẽ khó mà dừng lại Nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng Mềm mại của Dương Đình Tôi thật sự không muốn rời xa Dương Đình nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng Dịu dàng nói Anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em rồi đấy Nhớ phải chịu trách nhiệm nhé Tôi chỉ cười hì hì và gật đầu đồng ý Sau đó lại ôm cô ấy vào lòng thêm một lần nữa Cả hai chúng tôi trò chuyện trao nhau những lời ngọt ngào Khiến tâm trạng u sầu trước đó của tôi tan biến Tôi quyết định cứ để mọi chuyện thuần theo tự nhiên Thời gian trôi nhanh Trước mắt đó là hai rưỡi sáng Tôi và Dương Đình đều buồn ngủ Định quay về phòng ngủ Trước khi về chúng tôi không quên lưu luyến quấn quyết thêm một chút Nhưng khi vừa trở lại phòng Vương Mánh vẫn chưa ngủ Hắn ôm điện thoại xem những bộ phim không lành mạnh Trong phòng Mùi hôi chân kết hợp với mùi hóc môn nam giới Khiến tôi muốn nôn Vương Mánh chỉ cười hi hì, hì Vẻ mặt đắc ý như thể muốn nói Đây là kết cục của việc trọc dặn tôi Lúc này tôi mới hiểu thấu câu nói Thà đắc tội quân tử chờ đắc tội tiểu nhân Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, còn tiểu nhân thì báo thù cả ngày lẫn đêm. Chỉ ở trong phòng chưa đến 10 phút, tôi đã không chịu nổi và phải chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, Dương Đình gọi điện thoại đến, giọng cô ấy ngọt ngào như một cô gái đang yêu. Anh ngủ chưa? Chưa, còn em thì sao? Ngủ chưa? Em cũng chưa ngủ được, nói chuyện với em một lát nhé. Nghe vậy tôi không thể từ chối, vì trong phòng quá ngột ngạt. Có người để nói chuyện thì tốt quá Thế là tôi và Dương Đình bắt đầu trò chuyện qua điện thoại Dù chúng tôi chỉ cách nhau vài chục mét Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy buồn cười Sau khi nói chuyện được mười mấy phút Tôi khuyên Dương Đình đi ngủ Cười nói Ngủ đi Thức khuya không tốt cho ra đâu Được Vậy anh cúp máy đi Dương Đình cười nói Tôi cũng mỉm cười đáp lại Em cúp máy trước đi Anh cúp trước đi. Dương Đình cười rạng rỡ như một cô bé đáng yêu. Tôi đáp lại với giọng trêu chọc. Vậy em cúp trước đi. Anh cúp trước đi. Cứ thế, chúng tôi qua lại không dưới 10 lần, khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Cuối cùng, tôi là người cúp điện thoại. Dương Đình sau đó ném điện thoại lên giường và nằm xuống với một tiếng thở dài thỏa mãn, nụ cười hạnh phúc rộ hiện trên gương mặt cô ấy. Khi trở lại phòng, Lần này Vương Mãnh đã đi tắm rửa chân tay Nhìn vẻ mắt đáng ý của hắn Tôi thật sự cảm thấy bất lực Gương mặt này Dù cương thì có cào cũng không có gì xảy ra Thật là vô địch Tôi thề từ nay sẽ không dám đụng vào hắn nữa Sáng hôm sau Khi tôi tỉnh dậy là 9 giờ sáng Vương Mãnh ngủ như lợn chết Tôi vươn vai Thay quần áo Rửa mặt rồi đi ra ngoài Vừa bước vào phòng khách Dương Thần Đông liền cười tươi kéo tôi lại Nói Hiểu phi, cậu giỏi thật đấy Không chỉ biết y thuật Mà còn thông thảo âm dương thuật Đúng là một nhân vật yêu nghiệt Sự tâm bốc của Dương Thần Đông Đã nằm trong dự đoán của tôi Nếu tôi không nhầm Bây giờ Vương Tử Dương đã tỉnh rồi Với đầu óc kinh doanh của Dương Thần Đông chắc chắn sẽ thổi phòng chuyện này Để thu về lợi ích lớn nhất cho mình Người ở đây đều có quyền thế Ai nợ Dương Thần Đông một ân tình Thì quả là không thể xem nhẹ Khi tôi và Dương Thần Đông trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một nhóm người bước vào, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều ăn mặc rất xa hoa. Họ mỉm cười với tôi, sau đó quay sang Dương Thần Đông nói. Anh Dương, anh tìm được chàng rẻ tốt đấy, chỉ nhẹ nhàng đã giải quyết xong chuyện này, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nghe vậy tôi xứng lại, ngạc nhiên nhìn Dương Đình, cô ấy cũng ngẩn ra, sau đó như cảm nhận được ánh mắt của tôi. Mặt đỏ lên Rơi nắm đấm nhỏ lên Ra vẻ kiêu ngạo Thấy bộ dáng kiều căng ấy Tôi không nhìn được bật cười cái dương hôn này chắc chắn là do Dương Thần Đông bày ra Quả nhiên Dương Thần Đông không ngạc nhiên chút nào Thậm chí có phần đăng ý Cười đùa với đám người kia Còn họ thì không ngừng tầng bốc Một người đàn ông trung niên hói đầu nói Anh Dương Nếu chẳng rẻ quý của anh thông thạo âm Dương Thuật Liệu cậu ấy có thể giúp chúng tôi cải thiện bố cục phong thủy, thần tiên hí thủy không? Nếu không, ai cũng lo lắng chuyện xui xẻo như hôm nay sẽ xảy ra lần nữa. Ây, cái này phải hỏi hiểu phi thôi, tôi không rành. Dương Thần Đông không hứa ngày mà đẩy câu hỏi cho tôi, sợ tôi không vui. Một câu nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, không để ý, tôi lại trở thành tâm điểm. Lúc này, một người phụ nữ trang điểm đậm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Ủa, đây chẳng phải là phi thiếu sao? Đúng rồi, là phi thiếu. Lần trước trong buổi giả tiệc từ thiện, tôi đã có vinh dự gặp cậu ấy. Một người khác nhận ra tôi và cũng ngạc nhiên nói. Là cậu ấy, phi thiếu, đệ nhất thiếu da của Giang âm. Tất nhiên, có người không đủ tư cách để nhận ra tôi. Nhưng ngay lập tức có người kể lại chi tiết về những lần tôi thể hiện. Nghe xong, tất cả chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau đó, họ dường như đã hiểu ra. Trứng đây còn ban làm thế nào một thiếu niên có thể lợi hại đến mức thông thạo âm dương thuật. Bây giờ biết người nó là phi thiếu thì họ vừa kinh ngạc, nhưng cũng dễ chấp nhận hơn. Trước sự trầm trồ của mọi người, tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lạnh lùng, không cười không nói. Điều này khiến Tống Gia và Vương Mạnh âm thầm khinh thường, cho rằng tôi lại đang diễn. Thật ra mà nói, diễn đến mức này thì cũng được xem là đỉnh cao rồi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người vẫn đặt lên mình Tôi mỉm cười nói Những vấn lời do bố cục phong thủy Thần tiên hí thủy gây ra Không thể tránh khỏi Trên đời không có bữa ăn miễn phí Không có thành công mà không phải trả giá Trong cõi u minh Mọi thứ đều đã được định sẵn Công bằng và chính trực Các người hưởng thụ quyền lợi và tài lộc Từ bố cục phong thủy này Thì tất nhiên sẽ phải trả giá Hoặc đối mặt với rủi ro lớn Nghe vậy nấy đều thất vọng sau đó tôi thở dàiậ sự tôi không muốn can dự vào việc này nhưng n để mặt dương đình tôi nói tiếp mặc dù tôi không thể hoàn toàn loại bỏ những bất lợi do bố cục phong thủy này gây ra nhưng tôi có thể kéo dài thời gian để chúng xảy ra đây không phải là tôi lừa người phong thủy và lời nguyện đều có thể dùng một số phương pháp để trì hoán hoặc tiếp tục phong ấn những cách làm lại khác nhau, Lời nguyện và phong ấn thì sử dụng bùa chú và một số thánh vật để trấn áp Thậm chí có thể giải lời nguyện và phong ấn Nhưng phong thủy thì khác Nếu muốn bố trí một bố cục phong thủy không quá khó Chỉ cần bấm chính xác phương vị bát phương kiểu tọa là có thể làm được Nhưng nếu muốn tránh những hậu quả mà bố cục phong thủy mang lại Thì khó như lên trời Với tù vi hiện tại của tôi Chỉ có thể kéo dài một chút thời gian Nhưng cho dù vậy cũng cực kỳ khó khăn Hơn nữa, việc thay đổi bố cục phong thủy Cũng sẽ gây ra nghiệp quả Tương tự như ngũ tệ tam khuyết của âm dương sư Nếu tôi giúp trì hoán những hậu quả Của bố cục phong thủy thần tiên hí thủy Tôi sẽ bị dính nghiệp quả của phong thủy sư Cộng thêm ngũ tệ tam khuyết của bản thân Không biết sau này tôi sẽ vượt kiếp như thế nào nữa Cuối cùng tôi nghĩ Thôi thì chuyện tương lai tính sau Giúp được thì cứ giúp Nghe câu trả lời của tôi Mọi người xứng lại Sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý Cho dù không thể hoàn toàn tránh được Nhưng có thể trì hoãn cũng đã tốt lắm rồi Được rồi Các vị về trước đi Để tôi nghĩ xem cụ thể nên làm như thế nào Tôi vẫy tay với mọi người Nghe vậy Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu rời đi Ngay cả Dương Thần Đông cũng đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại Vài người chúng tôi Trời ơi Rõ ràng đám cương thi đó do tôi tiêu diệt mà Sao không ai cảm ơn tôi chứ Vương Mánh khó chịu nói Rồi lườm tôi như muốn nói Tối nay tôi sẽ xử lý cậu Chẳng chỉ tinh thì lo lắng nhìn tôi Cô cũng đã đọc qua cuốn Âm dương chóc quỷ ký Và hiểu rõ việc này đòi hỏi phải trả giá đắt Sương Đình cũng nhìn tôi với vẻ nghi hoặc Cảm thấy chuyện này không hề đơn giản Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa Nghĩ cách giải quyết Thay đổi phong thủy thật không dễ Một số thay đổi nhỏ thì tôi biết Chẳng hạn như thay đổi hướng cửa chính, thay đổi kích thước cửa sổ, thay đổi bố cục nội thất để phù hợp với lý thuyết phong thủy, bát chạch, ngũ chạch. Đối với những ngôi nhà đối diện với đại lộ hoặc đường lớn, có thể xây tường chắn ở ngoài cửa hoặc trong cửa, ý nghĩa của nó là vừa để chắn gió, vừa tránh sát khí. Những thay đổi nhỏ này khá thích hợp cho các hộ gia đình. Nếu điều chỉnh khéo léo có thể mang lại những kết quả bất ngờ, mọi người có thể thử nếu quan tâm. Những thay đổi trên đều khá đơn giản. Còn bố cục lớn như thần tiên hí thủy thì lại là thay đổi lớn. Tôi thật sự cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu thay đổi sai, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến toàn cục. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc.